Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con, nó cũng đã hết rồi. nhưng câu chuyện mẹ con kể cũng đã kể rồi. Nhưng mà, ở nơi đây, con muốn tâm sự với chú một ít về cái cuộc sống của con và cái chuyện gia đình bên mẹ chồng và ngay cả bên mẹ ruột của con nữa. Để chú thấy tại sao khi con về mà con kể cho cha mẹ chồng thì cũng không tin và còn chửi cho một trận vì đi tin chuyện ma quỷ. Thưa chú, con nghĩ chắc là do con sinh ra ở tuổi thân, sinh ra năm canh thân, nên cái số của con phải chịu nhiều khổ cực. Phải nói từ lúc nhỏ, đó, thì ở phía sau nhà mẹ con rồi bên hông nhà nữa, chỉ cách ba thước, bốn thước, thì nó là mồ mã đầy hết. Mà không phải là mã cũ đâu. Ngay cả nếu có người nào mới mất, mới chết, thì cũng được chôn ở đó nữa. Cho nên con sợ lắm. Con lúc nào cũng ao ước là mình được sống ở một nơi không có nhiều mồ mã như vậy. Nhưng mà cái ao ước đó đã không thành hiện thực. Mà trái lại, con vẫn phải tiếp tục sống gần những nơi có mồ mã cho tới sau này. Nói về sự việc khi con mới bước chân về nhà chồng con, thì con bị anh chị nhà chồng xem thường và đối xử rất là tệ. Ba mẹ chồng thì ghẻ lạnh với con. Theo con nghĩ, chắc là lỗi do con trước. Tại con quá thẳng tính, con không có biết chiều chuộng ai hết. Không có giống như chị dâu của con, chị ăn nói khôn khéo lắm, lanh lẹ, biết chiều chuộng người này người kia. Cho nên gần như chiếm trọn tình cảm của bên chồng con. Đã vậy chồng con là người không có chí cầu tiến nữa. Đối với gia đình bên chồng con, Coi chồng con như là một kẻ bất tài vô dụng, cho nên cả họ hàng đều coi thường chồng con và coi thường luôn cả con nữa. Thưa chú ơi, từ trước tới nay thì con không có tâm sự với ai về chuyện gia đình của con, vì con biết con có nói thì chẳng ai nghe, mà cho dù họ có nghe thì họ càng khi dễ con. Lúc nào con cũng cảm thấy là con bị giống như có những nỗi bất hạnh và hay tủi thân lắm. Phải nói hôm nay chú là người nghe con tâm sự đầu tiên đó chú, tại vì không hiểu sao con tin tưởng chú, và con biết là sau khi nghe chuyện, chú sẽ cho con lời khuyên hay là tư vấn tốt nhất. Bây giờ để con xin tiếp tục chuyện của con. Nói về bên phía gia đình chồng con thì có bốn anh em, hai trai, hai gái. Lúc đó thì hai người chị gái lớn đó, chị cả, chị hai thì đã có chồng rồi. Rồi hai người con trai còn ở lại mảnh đất đó là người anh thứ ba và chồng của con. Chú biết không ở miền trung con đó, con trai cả thì được ở từ đường, con trai thứ chỉ được ở đất của cha mẹ mà không được ở từ đường. Nhưng mà đất ba mẹ chồng con ở thì toàn là của từ đường tại vì do ba chồng con cũng là con trai trưởng trong trong gia đình. Thì tính ra trong gia đình của bên chồng con thì hai chị lớn là nữ, cho nên người anh thứ ba được kể như là con trai trưởng. Thì lúc khi mà chồng con muốn ra riêng ở, thì ba mẹ và ông bà nội không cho miếng đất nào để xây nhà. Mà đất đai thì giao hết lại cho anh thứ ba trong gia đình, tại vì ổng là con trai cả. Thế là gia đình con không có đất để cất nhà. Chồng con hồi nào tới giờ mà, lúc nào cũng vậy. Bây giờ ông cũng sợ, không có dám lên tiếng nói. Còn con thì cũng đâu có sợ trời trăng gì. Con nói thẳng ra luôn. Con nói với ông nội, bà nội, nói với cha mẹ, cha mẹ chồng. Cháu nào cũng là cháu, con nào cũng là con. Đất thì rộng, người thì ít. Kẻ thì đất đai mênh mông xài không hết. Còn đứa thì không có miếng đất nào để cắm dùi. Tại sao cũng là con cháu mà chỉ có miếng đất cất nhà để ở mà cũng không cho nữa là sao? Chắc có lẽ con nói có lý. Lúc đó thì ông nội chồng con thấy vậy nên mới kêu chúng con tới mà cho một miếng mảnh đất. Nhỏ thôi, vừa đủ để xây đúng một cái căn nhà. Và ở xung quanh cũng toàn là mã với mộ. Con suy nghĩ tới nghĩ suy nghĩ lui thì ra cũng không phải tốt lành gì. Ông nội cho tụi con miếng đất ngay khu mồ mã để sau này, khi ông nội có mất sẽ chôn ở đây. Nghe